Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh nói sao? Lily đang suy nghĩ về chuyện của Thủy Tiên Cô chạy ra ngoài nhìn quanh quất Tất cả đều bắng lặng Các căn phòng đều đóng kín Lily hơi sợ Cô chạy vội vào phòng karaoke Hoàng Anh đã ra khỏi từ lúc nào Cô hoàng quá sách ví chạy Băng đi tìm mọi người Từ trong ngõ một hành lang Cô chạm phàm bà già Cả hai ngã lăn cảnh ra Ối trời ơi! Lily chưa kịp hoàn hồn thì bà già bỏ dậy và biến mất sau cánh cửa đóng kín im ỉm phía sau lưng cổ. Trời ơi! ba Ma! ma. Sao? Cô gặp ma rồi á? Hoàng Anh cười nham nhở nhìn bộ dạng của Lily. Chân cô bị chảy dưỡng máu. Cô đi cả nhắc. Tóc tay càng bù sủ hơn. Miệng Lily méo sạch. Anh ác lắm. Tự dưng bỏ tôi một mình. Tôi vừa chạm phải... Người chứ gì Sao biết Thì đây là khách sạn chỗ nào mà không có người Cô làm gì mà giữa ban ngày ban mặt Hét lên là ma ma Thật khó cõi Lúc nãy tôi tưởng cô họ hàng với ma Nên để cô ở lại tâm tình với nó Nào dẻ cô nhát như thỏ Mà bày đặt dữ Sợ chứ đi đi xoa xoa chỗ đầu Anh đền đi Chân tôi chảy hết rồi Công tôi chăm chút bao ngày Bây giờ làm sao Ừ, lúc nãy anh mới bảo tôi là quỷ phải không Quỷ nè, quỷ nè Vừa nói Lily li, vừa đấm tối bụi vào lưng Hoàng Anh Anh nhăn mặt Này, không giỡn nữa Lúc nãy tôi nghe có em lên cái gì vậy Mà, tôi thấy rõ ràng Một bà lão đụng tôi té nhào Tôi chưa kịp nhìn kỹ do đau quá Quay lại thì bà ấy biến mất sau cánh cửa này Hoàng Anh lầm bầm Lạ thật Lúc này Thủy Tiên bất tỉnh Không phải của ấy bệnh chứ Mình nghe cô ấy lên Ma ma Anh làm bầm cái gì vậy Quỷ ám anh à Tôi gặp ma chứ anh có gặp ma đâu mà bị nó hấp hồn Cô nói cẩn thận đi Hình như khách sạn này có ma thật đấy Nó kìa Hoàng Anh vừa nói vừa chỉ ra bỏ chạy Lily ly hoàng hồn không thấy gì cả Cũng chạy theo anh Thủy Tiên mơ màng Đầu óc quay cuồng Tâm trí lộn xộn điên đảo Cô đã bắt gặp bà nội Bà nắm tay cô kéo đi Lúc đầu Thủy Tiên sợ hãi không chịu đi theo Cô không dám nhìn bà nội Bà nội đây mà Bà không hại cháu đâu Lại đây bà thương Bà đứng nghiên trên thảm hoa Chi chít những bông hoa Như chiếc lồng đèn bé xíu Treo lủng lẳng đồ màu sắc Trông bà rất đẹp như một nàng tiên và vấy vấy gọi cô Theo bà đi chơi Thủy Tiên Theo bà, tiếng bà thanh thanh, bà lướt đến giơ tay cho cô nắm, Thủy Tiên như bị thôi miền. Cô bước từ từ lên thảm hoa, quái chí vì dưới chân, quái chí bị hoa dưới chân mình. Vì đi trên tấm thoảm bay khắp thế gian này cùng bà Tiên, Thủy Tiên sung sướng. Cô chặt ngẩn lên, bà Tiên đẹp biến mất từ bao giờ. Trường mặt cô là một bà lão hình dạng xấu xí, mặt mày hung ác một mụ phù thủy hay quỷ giả xóa. Thủy Tiên lại hét lên: "Bà người ta cứu, cứu tôi với!" Trần đạp đành đạch vào thành giường, Thủy Tiên ú ớ lăn lộn, làm mọi người bầy quanh thất kinh. Bà Thủy ôm con mà lắc. "Thủy Tiên, Thủy Tiên có làm sao vậy, mau tỉnh lại đi." Thủy Tiên bật dậy ngơ ngác. "Con con đang ở đâu vậy hâm mẹ? Ở nhà của mình, con làm sao vậy hả Thủy Tiên?" Thủy Tiên ngơ ngát hết nhìn mẹ lại nhìn cha Ông tính lo lắng Sao con đang hát vui vẻ mà con lại ngất xỉu Con bệnh à Không nói để cha mẹ gọi bác sĩ cho con Từ nhỏ đến giờ có khi nào con bị ngất đâu Xung quanh là Hoàng Anh Ly, Ly Khải trọng vài thi đều lo lắng Nhìn họ Thủy Tiên chật nhớ lại Cô kể lại điều mình nghe thấy lúc nãy Con đang hát Bà nội đứng ngoài bẫy tay Bà nội đứng ngoài cửa vẫy con Con thấy nội hiền hiện Như đang còn sống Ông tính lầm bầm hỏi đám bạn Thủy Tiên Các cháu có chồng thấy không Dạ không Có lẽ Thủy Tiên bị bệnh thì phải Thủy Tiên lắc đầu Chà hơi con không có bệnh Con thấy bà nội rõ ràng Da bà nhăn nhau tóc bạc trăng Đôi mắt nhìn con đầm đầm Tay bà bẫy bẫy Miệng còn mấp máy Hình như bà bảo con ra mở cửa cho bà. Thật ư? Chẳng lẽ nào? Mẹ Thủy Tiên lầm bảo ông tính nặng. Em nói nhảm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net